Quý vị đang theo dõi tác phẩm Bổn Vương ở đây, chương 31. Hôm sau, mới sáng sớm, trong ma cùng đã có người đến gọi Thẩm Ly đi. Trong nghị sự điện, ma quân đang ngồi ở trên, mặt Phương đứng một bên, còn có mấy quân sĩ đứng bên kia. Thấy Thẩm Ly vào điện, ma quân vẫy tay cho các quân sĩ lui ra rồi lên tiếng nói. Tối qua Phất Dung Quân đã thông qua ma giới chạy đến nhân giới rồi. Thẩm Ly ngẩn ra, Mặc Phương bên kia lập tức cúi đầu quỳ xuống, giọng khẽ trầm. Đều là lỗi của Mặc Phương, Mặc Phương nguyện gánh toàn bộ trách nhiệm. Sau khi Tiềm Phất Dung Tiên Quân trở về sẽ chịu mọi trừng phạt. Sau đột nhiên Thẩm Ly nhìn Mặc Phương chưa phản ứng lại được mà ngơ ngác nói, người đánh hắn sao?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 Mà quân đưa cho Thẩm Ly một tờ giấy vàng Tối qua Thiên đế truyền chỉ ý khẩn cấp Lệnh cho Phất Dung quân trong 3 ngày Phải về thiên giới Thẩm Ly ngẩn ra Nghĩ đến lá thư của tử nương Mà nàng đưa cho hành chỉ hôm trước Lòng thầm hiểu mục đích của chỉ ý đột ngột này Người đó Tùy làm ra vẻ không để tâm Nhưng làm việc cũng nhanh quá Chỉ ý của thiên đế truyền xuống nhanh như vậy Chắc chắn Hắn còn nói thêm điều gì khác trong thư Thẩm Ly cục mắt Nhất thời không biết trong lòng có mùi vị gì Bởi vậy trong ba ngày Nhất định phải đưa Phất Dung Quân về đây Ma quân nhàn nhạt nói Nhưng may là thời gian ở dân giới trôi chậm Vẫn có không ít thời gian đi tìm Thẩm Ly cực đầu Nhìn mặt Phương cúi đầu nhận lỗi Lại nhìn ma quân Bởi vì lần này muốn con đi tìm sao Quân thượng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 Trước khi tìm Phất Dung Quân, nàng phải chơi cho thỏa thích đá. Lần này không có truy binh theo sau, Thẩm Ly cảm thấy nhàn nhã hơn nhiều. Nàng đặc biệt ra phố chợ, một thân lụa là bước điên canh ngang qua những quầy hàng rong khiến lòng nàng dấy lên cảm xúc như được rửa hận xưa. Dạo chợ xong, Thẩm Ly theo ký ức tìm đến tiểu viện năm xưa hành vân ở. lúc này...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 đã hoàn toàn thay đổi rồi. Thẩm Ly quay người, đằng lại đến phủ tứ hoàng tử năm xưa, phủ đệ của hoàng gia lại không hề thay đổi gì cả, vẫn ở nơi đó, đình đài lậu cát bên trong được tu sửa phú lệ đền hoàng hơn cả xưa kia, chỉ là chủ nhân nơi đây đã đổi người. Thẩm Ly bỗng nghĩ đến đóa sen nhỏ ngây ngốc năm xưa, có phải nàng ta vẫn đang khô héo trong hồ không? Bất chợt, Thẩm Ly rất muốn biết Duệ Vương và nữ nhân hắn thương yêu sâu đậm xưa kia cuối cùng có kết quả thế nào. Nặng bấm một cái quyết bày chướng nhãn pháp rồi đi vào từ cửa lớn. Nhưng đi một vòng mới phát hiện cái hồ năm xưa đã bị lấp bằng rồi xây trên một tòa nhà. Thẩm Ly im lặng. Trong vườn phủ cũng không hề có vết tích của Duệ Vương năm nào.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 Thắng là người cả đời vệ vương coi trọng nhất, nhưng lại không chịu tiếp nhận phong hiệu. Sau khi chết, được vệ vương truy phong làm đại quốc sư. Vết tích thắng để lại trên thế gian này chỉ có một chút vậy thôi. Lật qua trang sách này sẽ là lịch sử của người khác. Thẩm ly bỗng cảm thấy nực cười. Rốt cuộc, nàng đang muốn kiểm chứng điều gì, đang muốn tìm kiếm điều gì. Cho dù các thiên hạ đều nhớ được hành vân thì có liên quan gì đến nàng.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 Phát giác ra lúc nào vậy? Thân quân Thẩm Ly đưa một bình rượu cho hắn Nếu Thẩm Ly ngu xuẩn đến vậy Thì đã bị giết trên chiến trường lâu rồi Hành chỉ cười đón bình rượu lắc lắc Hai người im lặng một hồi Hôm qua Thân quân Hai người đồng thời lên tiếng Rồi lại đồng thời im lặng Cuối cùng hành chỉ cười nói Hôm qua là ta không đúng Vốn định hôm nay sẽ xin lỗi cô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 Dù sao thì cách để ức hiếp Phất Dung Quân vẫn còn nhiều lắm, hơn nữa trúc dẫn lên thần quân, dùng lời giáo huấn của Ma Phương để nói thì là dĩ Hạ Phạm Thượng, Thẩm Ly có chỗ cũng không đúng. Hành chỉ trầm mặt, hai người lại một lần nữa rơi vào im lặng. Lúc trước, Thẩm Ly dường như Hạ quyết tâm điều gì đó, bỗng nhiên chỉ vì thảm cỏ không xa trước mặt nói. Có một lần...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 Chờ một hồi cũng không nghe thấy hành chỉ lên tiếng, nàng khẽ thở dài nói. Thần quân, hành phân, thẩm ly không ngốc. Con sông nhỏ lặng lẽ trôi, tiếng nước chảy hòa với lời thẩm ly khẽ lọt vào tay. Hành chỉ bật cười, lại bị khám phá ra rồi. Chương 32 Sắc trời dần tối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 Không có gì đáng để che giấu hay ngụy rằng cả. Đối với ta mà nói, Hành Vân vốn đã chết rồi, còn bây giờ trước mặt ta là thân Hành Chỉ." Thành Chỉ ngắt lời. "Thẩm Ly, từ đầu chí cuối, Hành Vân hay Hành Chỉ đều chỉ là một người. Hành Vân là Hành Chỉ sống ở nhân gian, ký ức và tính cách đều giống nhau, chỉ đổi một thân thể khác thôi." Trong thâm tâm hắn không muốn Thẩm Ly phân ra như vậy.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 Trong vòng trăm dặm quanh kinh thành, e là chỉ còn mỗi mình ta chưa bị bắt thôi. Ta đã trốn trong thành, mượn chỗ đông người mới trốn được một thời gian, nhưng hôm nay cũng bị bắt rồi. Nếu không có các người, hô hô, không biết là sẽ bị đối xử thế nào nữa đây? Thẩm lì kỳ quái. Đệ tiền các người tốt số gì cũng là tiên pháp lực không mạnh nhưng cũng đầu yếu đến mức này. Là trái hồng mềm, mặt người ta tùy ý nắng bóp sao? Hồ Lộc quốc ức nhìn thẩm ly. Đâu phải không phản kháng, những địa tiền pháp lực cao cường cũng từng phản kháng rồi, chỉ là đối phương hình như có cách chuyên dùng để đối phó với tiên nhân, giống như Phật Tiên Thuật này nè. Bị định thần thì dù có dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Hơn nữa, lúc trước nghe có địa tiên nói, những chiêu thức mà người cũng môn phái tù tiền này sử dụng đều không giống tiên thuật mà... Hắn nhìn Thẩm Ly mấy lần rồi ngập ngừng nói Mà giống như là của ma giới